Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Muốn kiếp hận đấy nhé Nói xong, dì sách chiếc túi mới mua Dẫm lên đôi giày cao gót mười mấy phân Bước lột cộp rời đi trước Chỉ còn lâm thâm thâm kiên trì ngồi xem hết trận bóng Trong ánh nắng vàng rực rỡ Trên thảm cỏi xanh mướt Là những chàng trai cao to đang chơi bóng Khi trận đấu kết thúc Đội của đường Minh Hồng giành chiến thắng Cô trông thấy đám con gái chạy theo anh Và anh không từ chối bất cứ cái ôm hôn nào của bất cứ ai Niềm vui được viết trên đầy khuôn mặt của anh Một mình dạo bước trên đường trở về nhà Cô biết mình và đường Minh Hồng không thể đi đến đâu Cô đã có bạn trai Thế nên không thể có bất cứ mối quan hệ gì với anh Từ lúc bắt đầu quen nhau Cô đã hiểu rõ điều đó Nhưng cô không hiểu tại sao ngày lúc này mình lại cảm thấy khó chịu như vậy Hoàng hôn Gió nhẹ nhẹ thổi trên đường Bỗng có chiếc xe buýt đi lướt qua. Một chàng trai ngồi trên xe, nhô đầu ra ngoài cửa kính gọi to tên cô. Anh khoa tay múa chân nói. Thâm thâm, đợi anh với. Nhưng cô không đợi anh mà cứ thế bước men theo con đường quen thuộc về nhà, cho đến khi anh từ phía sau chạy đến. Đường Minh Hồng thơ hồn hền. Anh bảo em đợi anh, sao em cứ đi lung tung thế? Anh cao hơn cô nửa cái đầu nên cô phải ngừng lên để nhìn anh. Lúc đó trời đã sầm tối Cô cảm thấy như vậy rất tốt Trời tối thì cô có thể nói nhanh hơn Và không cần lo lắng người khác đoán ra khuôn mặt của mình Đang biểu lộ điều gì Cô nói Đường Minh Hồng, bọn mình chia tay nhé Chúng ta không hợp nhau Không nên ở bên nhau Em nói cái gì Anh bước đến gần cô hơn, nhìn thẳng vào mắt cô Chúng ta chia tay thôi Lầm thầm thầm cố gắng dứt khoát Nói hết câu Cô biết mặt mình đang nóng bừng Trước mặt đường Minh Hồng mà cô lại nóng bừng Đó là chuyện chưa từng xảy ra Em thích anh Anh cũng thích em Tại sao lại không thể ở bên nhau Tại sao lại phải chia tay Nói xong anh hầm hầm bỏ đi Để lại một cái bóng dài cao gầy yên trên mặt đường Lâm thâm thâm về nhà Lan lộn trên giường mà chẳng thể nào trượt mắt Cô biết cô làm như vậy không sai Bản thân cô chọn cố trạch nặc rồi Thế nên không thể tiếp tục tham lam như vậy Cô vốn định chuyển nhượng đường Minh Hồng cho Quách Thiền Thiền. Dù sao Quách Thiền Thiền đóng giả là cô, đi hẹn hò với đường Minh Hồng cũng không phải là chỉ một lần. Có điều sau khi nhìn thấy cảnh hai người họ hôn nhau, cô không còn ý định đó nữa. Cô cảm thấy hành động của em gái cô giống như phản bội. Bị chính em gái lừa dối khiến cô không thể chấp nhận. Cứ miên man suy nghĩ, trời sáng lúc nào không hay. Lầm thầm thầm dậy mở cửa sổ, nhìn thấy cạnh vườn hoa dưới nhà có một bóng dáng quen thuộc. Cô sỏ dép lê, vẫn mặc áo ngủ chạy xuống Quả nhiên là anh, đường Minh Hồng Anh tới đây lúc nào? Sao tới sớm thế? Không phải anh đã đứng đây cả đêm qua đấy chứ? Cô hỏi anh Nhưng anh vẫn im lặng Và cô còn ngửi thấy mùi rượu trên người anh Rồi anh đột nhiên ôm chầm lấy cô Anh để cô dựa sát vào người mình Giọng nói ngập tràn đau khổ Sao bỗng dưng Em lại nói chia tay? Có phải anh đã làm gì sai không? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa mà." Hơi thở của anh phả vào mặt cô ấm áp, cái ôm của anh cũng thật ấm áp. Lâm Thầm Thầm nhắm mắt lại, để mặc anh ôm mình. Một lúc lâu sau, khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Cố Trạch Nặc đang ngồi trên chiếc xe đạp đến đón cô đi học và cả đôi mắt văn đỏ của anh. Lâm Thầm Thầm chưa từng thấy Cố Trạch Nặc tức giận thế bao giờ. Anh vứt chiếc xe đạp đổ sõng xoài rồi lao đến, tung một cú đấm mạnh khiến Đường Minh Hồng ngã vật xuống đất. Đường Minh Hồng vốn không phải là đối thủ của cố trạch nặc Cộng thêm cả đêm hôm qua không ngủ Nên bị cố trạch nặc đánh cho thảm hại Không bỏ dậy nổi Cho dù đánh như vậy Cố trạch nặc vẫn chưa thỏa cơn giận Tiếp tục tay đấm chân đạp Cuối cùng Lâm thâm thâm phải ngăn anh lại Và bảo đường Minh Hồng mau chạy đi Cô nói như van xin với cố trạch nặc Em xin anh đấy đừng đánh nữa Mấy ngày sau đó Lâm thâm thâm chẳng gặp lại ai Trong hai người họ Cô cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để nhìn hai người bạn họ. Cuối cùng, Cố Trạch Nặc chủ động chặn cô ở trước cổng trường, nói với cô như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh sẽ đi học đại học bên Mỹ, còn phải học khóa học dự bị nữa, nên anh không muốn lãng phí thời gian. Vài hôm nữa anh bay rồi. Cô hỏi anh, anh có thể không đi không? Anh liền nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đừng nói ngốc thế. Lâm thầm thâm liền bật khóc nước nở cố chạch nặc nắm cổ tay cô an ủi có phải anh không trở về nữa đâu em xin lỗi em xin lỗi đây là lần nói chuyện nhiều nhất của Lâm Thâm thâm sau vài ngày không gặp anh cô ôm chặt lấy anh và hứa sau này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện